Bā-lė Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn Ở giữa bộ lạc Manla Mạc-la Tài Anubija a dạc Một thành Của bộ lạc Manla Lúc bấy giờ Thế Tôn Đắp y vào buổi sáng Cầm y bát Vào thành Anubija Để khất thực Rồi Thế Tôn Tự nghĩ Thật là quá sớm Để vào thành Anubija Khất thực hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhagava và tham vị này. Thế Tôn liền đi đến xá du sĩ Bhagavad. Rồi du sĩ Bhagavad bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy đến gần, xin chào đó Thế Tôn. Đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây. Mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ Bhagava lấy một ghế ngồi khác thấp hơn. Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Ngày xưa Và nhiều ngày xưa nữa Sanukhata, Thiền Tình Tô Bô Lạc, Lychavi Ly Sa Tử Đến con và hỏi như sau Này Bhagava Này tôi tự bỏ Thế Tôn Này tôi không sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa Bạch Thế Tôn việc có phải như sunkata thuộc bộ lạcly chavi nói hay không này bava sự việc thật như sunkata tôi bộ lạc đi đã nói nàybagava thổi xưa và rất xa sư sunkata tôi bộ lạc đi đến thăm tạ sau khi đến đánh lễ ta và ngồi xuống một bên này bava sunkata Thuộc bộ lạc Lichavi, bạch trí ta. Bạch Thế Tôn, Này con xin từ bỏ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay con không sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa. Này Bhagava, Khi nghe nói vậy Ta nói với Sunakata, Thuộc bộ lạc Lichavi. Này Sunakata, Ta có nói với ngươi. Này Sunakata, Hãy đến đây sống với sự chỉ dẫn của ta cha. Bạch Thế Tôn không Hay ngươi có nói với ta Bạch Thế Tôn Con sẽ sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn chăng Bạch Thế Tôn không Này Sunakata Ta không nói Này Sunakata Hãy đến đây và sống với sự chỉ dẫn của ta Và ngươi cũng không nói với ta Bạch Thế Tôn Con sẽ sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn Này kẻ ngu kia Như vậy Thời ngươi là ai Và ta là ai Mà ngươi nói chuyện từ bỏ Này kẻ ngu kia Hãy thấy sự lầm lỗi của ngươi như vậy là thế nào Bạch Thế Tôn Nhưng Thế Tôn không khiến cho con Chứng được các pháp thượng nhân thần thông Này Sunakata Ta có nói với ngươi Này Sunakata Hãy đến đây và sống với sự chỉ dẫn của ta Ta sẽ khiến cho ngươi Chứng được các pháp thượng nhân thần thông chắc Bạch Thế Tôn không Ngươi có nói với ta, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được các pháp thường nhân thần thông chăng. Bạch Thế Tôn, không. Này Sunakata, ta không nói với ngươi, Này Sunakata, hãy đến đây và sống với sự chỉ dẫn của ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chứng được các pháp thường nhân thần thông. Ngươi cũng không nói với ta, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn. Và Thế Tôn sẽ khiến cho con Chứng được các Pháp Thượng Nhân Thần Thông Này kẻ ngu kia Như vậy Thời ngươi là ai Và ta là ai Mà ngươi nói chuyện từ bỏ Này Sunakata Nhà ngươi nghĩ thế nào Các Pháp Thượng Nhân Thần Thông Có thực hiện hay không thực hiện Nhưng mục đích mà ta thuyết dạng chánh Pháp Là đưa người thực hành Đến chỗ tận vì khổ đau Có phải như vậy không Bạch Thế Tôn Các Pháp Thượng Nhân Thần Thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà Thế Tôn thuyết giảng chánh Pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận vì khổ đau. Chính thật là như vậy. Này Sunakata, Các Pháp Thượng Nhân Thần Thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh Pháp là đưa người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakata, như vậy thời các Pháp Thượng Nhân Thần Thông là gì mà cần phải thực chính? Này kẻ ngu kia Hãy thấy lỗi lầm của ngươi như vậy Là như thế nào Bạch Thế Tôn Thế Tôn không giải thích cho con Khởi nguyên của thế giới Này Sunakata Ta có nói với ngươi Này Sunakata Hãy đến đây và sống với sự chỉ dẫn của ta Ta sẽ giải thích cho ngươi Khởi nguyên của thế giới chắc Bạch Thế Tôn không Này Sunakata Ngươi có nói với ta Bạch Thế Tôn Con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn Rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con Khởi nguyên của thế giới chăng? Bạch Thế Tôn không Này Sunakata Như vậy ta không nói với ngươi Này Sunakata Hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn của ta Ta sẽ giải thích cho ngươi Khởi quyên của thế giới Ngươi cũng không nói với ta Bạch Thế Tôn Con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn Rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế giới. Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, thời ngươi là ai và ta là ai mà ngươi nói chuyện tùy bở. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng mục đích mà ta thuyết giảng chánh pháp là để người tu hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải thích Hay không giải thích Mục đích mà Thế Tôn Thuyết Giảng Chánh Pháp Là đứa người thực hành đến chỗ tận vì khổ đau Chính thật là như vậy Này Sunakata Khởi nguyên của thế giới Có giải thích hay không giải thích Mục đích của Thế Tôn Thuyết Giảng Chánh Pháp Là đứa người thực hành Đến chỗ tận vì khổ đau Này Sunakata Như vậy thời giải thích về khởi nguyên thế giới Có ích lợi gì cho ngươi Này kẻ ngu kia Hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào? Này Sunakata, với nhiều phương diện, ngươi đã nói lời táng tháng ta tại làng Vaisi. Như vậy, Thế Tôn là Bậc A-La-Hán, Chánh Biến tri Minh Hành Túc, Thiền Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Kiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Sunakata, như vậy, với nhiều phương tiện, ngươi đã nói lời táng tháng ta tại làng Vaisi. Này Sunaagata, với nhiều phương tiện, ngươi nói lời tán thán pháp tại làng Vaiji. Chánh pháp được Thế tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu. Này Sunaagata, như vậy, với nhiều phương diện, ngươi tán thán chánh pháp tại làng Vaiji. Này Sunaagata, với nhiều phương diện, ngươi đã tán tháng tăng tại làng Vaiji. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh chân Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh trực Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hành Tức là bốn đôi tám chúng Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng được kính trọng Đáng được cung kính, đáng được cúng dường Đáng được chắp tay cúi chào Vì là phước điền tối thượng ở đời Này Sunakata Như vậy với nhiều phương diện Ngươi tán tháng tăng tại làng Vaisi Này Sunakata Ta nói cho người biết Này Sunakata Ta tin cho người biết Sẽ có lời luận bàn về ngươi như sao Sunakata Thuộc bộ lạc Lichavi Không thể xấu phạm hành dưới sự hướng dẫn Của sa Samong Gautama Vì không tham nổi nên từ bỏ sự tu học Trở về với đời sống thấp kém Này Sunakata có lời luận bàn về ngư như vậy này bafa như vậy sukata ta từ bộ lạc đi được ta nói vậy từ bỏ pháp luật này như người phải rấtt vào đọa xứ địa ngục này bafa một thời ta ở với bộ lạc vuôn tại thị trấn của bộ lạcc buôn tên là otaraaka này bafa rồi buổi sáng ta đắp đi cầm Y Bác cùng đi với Sa di Sunakata Tubolak đi theo sau vào thị trấn Utaraka khất thực lúc bấy giờ Lõa thể Côtra Khatija tu theo hành chó đi bốn chân bò lết trên đất lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm này Bhagava Sunakata Tubolak đi thấy lõa thể Côtra Khatija tu theo hành chó đi bốn chân bò lết trên đất Lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mệt này bava ta biết được tâm tư của sunkata lạc đi với tâm tư của ta và ta nói với ông như sao? này kẻ ngu kia có phải ngươi dẫn tự nhận ngươi là thích tử khôngạch Thế Tôn sao Thế Tôn lại nói này kẻ ngu kia có phải ngươi vẫn từ nhận ngươi là thích tử không này sunkata có phải ngươi sau khi thấyọ thể cô ra tu theo hành chó. Đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm, liền suy nghĩ: Thật tốt đẹp thay, vì A La Hán sa đi bốn chân, bò lết trên đất, lấy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn mềm. Bạch Thế Tôn có vậy? Bà Thế Tôn, sao Thế Tôn lại ghê ghét với một vị A La Hán? Này kẻ ngu kia, ta đâu có ghê ghét với một vị A La Hán. Chính ngươi tự sinh ác tà kiến ấy, hãy bỏ nó đi. Chứ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakata, lõa thể Kodakatiya mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là dị sa môn, sau 7 ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, sẽ tái sanh thuộc loại Kalakanya, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, nó sẽ bị quan trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Pirana. Này Sunakata, nếu người muốn, hãy đến hỏi rõ thể của Rakakija như sau: Này bạn, Kokrakakija, bạn có biết bạn thắt sanh cảnh giới nào không? Này Sunakata, sự kiện này có thể xảy ra. Rõ thể Kokrakakija ấy có thể trả lời với người. Này bạn Sunakata, tôi biết cảnh giới thắt sanh của tôi. Tôi sẽ thắt loại Kalakanya, một trong loại Asura thấp kém nhất. Này Bhagava, Sunakata thuộc Bồ Lạc Lichavi Đi đến lõa thể Korakartya và nói Này bạn sa Samum Gautama có nói như sau Lõa thể Korakartya sau 7 ngày trúng thực mà chết Sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại Kalakanya Một trong loại Asura thấp kém nhất Sau khi chết, ông ta sẽ bị quan trong nghĩa địa Đặt trên đống cỏ Pirana Này bạn Korakartya, Vì bạn hãy ăn cho có tiết độ, vì bạn hãy uống cho có tiết độ để lời nói của Sa môn Gotama trở thành lối láo. Này Bhagava, vì không tin tưởng Như Lai, Sunakata Tubolak đi chavi đến từng ngày 1 cho đến 7 ngày. Nhưng này Bhagava, Lõa thể Kokarakatiya sau 7 ngày bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, bị tái xanh truột loài Kalakanya, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết Ông ta bị quăng trong nghĩa địa Đặt trên đóng cỏ Pirana Này Bhagava Sunakata được nghe Lõa thể Koura Khatiyah Bị trúng thực chết Quăng trong nghĩa địa Đặt trên đóng cỏ Pirana Này Bhagava Sunakata Thubulat Thichavi Liên đi đến đóng cỏ Pirana Tại nghĩa địa Đến lõa thể Koura Khatiyah Lấy tay đánh ba lần và hỏi Này bạn Koura Khatiyah Bạn có biết cảnh giới thát sanh của bạn không? Này Bhagava, rõ thể của Rakataja lấy tay xoa lưng và ngồi dậy. Này bạn Sunakata, tôi biết cảnh giới thát sanh của tôi. Tôi thát sanh thuộc loại Kala Kanya, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi nói xong, ông ta ngã ngửa xuống. Này Bhagava, rồi Sunakata, tôi Bồ lạc Lichhavi đến ta đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Này Bhagava, ta nói với Sunakata, thu bộ lạc Lichhavi đang ngồi một bên. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về loài thể của Rakhatiya có phải sự việc xảy ra như ta nói không, hay là khác? Bà Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con về loài thể của Rakhatiya như thế nào? Sự việc xảy ra như Thế Tôn đã nói, không phải khác. Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải phát thượng nhân thần thông để được thực hiện có phải không Bạch Thế Tôn sự kiện là như vậy chắc chắn là pháp thượng nhân thần thông đã được thực hiện vậy này kẻ ngu kia như vậy là phát thượng nhân thần thông để được ta thực hiện thế mà người nóiạch Thế Tôn Thế Tôn không thực hiện pháp thượng nhân thần thông cho con này kẻ ngu kia hãy thấy sự lỗi lầm của ngư như vậy là như thế nào này bava ba Như vậy, Sunakata, Thobolak Lichhavi, được ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. Này Bhagava, một thời ta trú tại Vesali, Tỳ Ly, rừng Đại Lâm, ở trùng các giảng đường. Lúc bấy giờ, lộ thể Candā Ramasuka ở tại Vesali, được sự cúng dường tối thượng, được danh tối thượng tại làng Vaiji. Vị này có phát nguyện theo bảy giới hạnh n đời ta theo hành lõa thể không mặc quần áo trọn đời ta sống Ph phạmm không có hành dâm trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt không phải với chá cơp ta có bao giờ đi quá tháp na phía đông thành ve ta không bao giờ đi quá thá Go phía Nam thành ve ta không bao giờ đi quá tháp sách phía tây thành ve ta có bao giờ đi quá tháp, tháp, tháp bu quy bắt thành Vesali. Vì này nhờ tuân theo 7 giới hạnh này mà được sự cúng dường tối thượng, được danh xưng tối thượng tại làng Vaiji. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lichhavi đi đến Lỏa thể Kadara Basuka và hỏi câu hỏi. Lõa thể Kadara Basuka khi bị hỏi như vậy không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi nên tỏ ra tức tối, dần giữ Phật ý. Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lychavi suy nghĩ Chúng ta có thể trở thành chống đối vì A-la-hán-sa-môn tốt đẹp này Hãy giữ đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thể bất lợi đau khổ lâu đợt Này Bhagava, rồi Sunakata thuộc bộ lạc Lychavi đi đến ta Đãnh lễ và ngồi xuống một bên Này Bhagava, ta nói với Sunakata thuộc bộ lạc Lychavi đang ngồi một bên Này kẻ ngu kia Ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Bạch Thế Tôn Sao Thế Tôn lại nói với con như vậy? Này kẻ ngu kia Ngươi vẫn tự nhận ngươi là thích tử không? Này Sunakata Có phải ngươi đã đi đến lõa thể Kandara masuka Và hỏi câu hỏi Lõa thể Kandara masuka Khi được ngươi hỏi như vậy Không theo dõi câu hỏi Vì không theo dõi Nên tỏ ra tức tối Giận dữ Phật ý Rồi ngươi tự nghĩ Chúng ta có thể trở thành chống đối vì a la hán Sa-môn tốt đẹp này Hãy giữ, đừng có gì xảy ra Khiến chúng ta có thể bất lợi đau khổ lâu đời Bạch Thế Tôn, có vậy Bạch Thế Tôn Sao Thế Tôn lại ganh ghét với một vị a la hán Này kẻ ngu kia Ta đâu có ganh ghét với một vị a la hán Chính ngươi tự sanh ác tạc kiến ấy Hãy từ bỏ nó đi Chứ để mình lâu ngày bị thiệt hại đau khổ Này Sunakata Lõa thể Kadara Masuka Mà ngươi nghĩ là dị A-la-hán Là dị Sa-môn tốt đẹp Không bao lâu sẽ sống mặc áo Và lập gia đình Sẽ ăn cơm cháo Sẽ đi dược quá các tháp ở Vesali Và sẽ chết mất hết cả danh sư Này Bhagavan Lõa thể Kadara Masuka Không bao lâu sống mặc áo Và lập gia đình Ăn dùng cơm cháo Đi dược quá các tháp ở Vesali Và bị chết bất hết cả danh sư Sunakata thua Bô Lạc Lichavi Được nghe tin lõi thể Kadara Pasuka Không bao lâu sống mặc áo Và lập gia đình Ăn dùng cơm cháo Đi dược qua các tháp ở Vesali Và bị chết mất hết cả danh sư Này Bhagava Rồi Sunakata đi đến chỗ ta ở Sau khi đến Đánh lễ ta và ngồi xuống một bên Này Bhagava Và ta nói với Sunakata Thua Bô Lạc Lichavi Đang ngồi một bên Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể Kadara Masuka Có phải sự việc này xảy ra như ta nói không? Hay là khác? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con việc lõa thể Kadara Masuka như thế nào? Sự việc xảy ra như Thế Tôn nói, không phải khác Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy Thời có phải là Pháp Thượng Nhân Thần Thông đã được thực hiện, có phải không?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 Như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục thế này ba một thời ta trú tại ve rừng Đại Lâm tại trùng các giảng đường lúc bấy giờõ thể batica sống ở ve được cúng dường tối thượng được danh sinh tối thượng ở làng vai trong các buổi họp ở ve ông ta thường tuyên bố như sau sa mô của là người có trí ta cũng là người có trí Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông của mình nhờ trí lực của mình. Nếu Sa môn của ta chịu đi nửa đường, ta chịu đi nửa đường và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. Nếu Sa môn của ta thực hiện bộ pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn của ta thực hiện bốn pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy, Sa môn của ta thực hiện bao nhiêu pháp thần thông thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần này bava sukataù bộ lạc đi cha đã đến ta sau khi đến đánh lễ ta và ngồi xuống một bên sukataù bộ lạc bạch với ta Bạch Thế Tônõ thể batica ba lê tử sống ở va được cúng dường tối thượng được danh sinh tối thượng ở làng vai trong buổi họp ở Vi thường tuyên bố như sau Samon Gautama là người có trí Ta cũng là người có trí Người có trí Có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông Nhờ trí lực của mình Nếu Samon Gautama chịu đi nửa đường Ta chịu đi nửa đường Và hai chúng ta Có thể thực hiện pháp thần thông Ở tại đây Nếu Samon Gautama Có thể thực hiện một pháp thượng nhân thần thông Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần Này Bhagava Khi nghe nói dạy Ta nói với Sunakata Thu bộ lạc Lichavit Nė Sunakata Lõa thể Patika Buddha Không có thể đến gặp ta Nếu ông ấy Không từ bỏ lời ấy Không từ bỏ tâm ấy Không từ bỏ tà kiến ấy Nếu ông ấy nghĩ rằng Ông ấy sẽ đến gặp mặt ta Mà không từ bỏ lời ấy Không từ bỏ tâm ấy Không từ bỏ tà kiến ấy Thời đầu của ông ấy Sẽ bị bể ta Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thận trọng lời nói Thiền Thệ hãy thận trọng lời nói Này Sunakata Tại sao ngươi lại nói với ta Bạch Thế Tôn Thế Tôn hãy thận trọng lời nói Bạch Thế Tôn Lời nói này đã được Thế Tôn tuyên bố Một cách cực đoan Lõa Thể Vakika Buddha Không có thể đứng gặp mặt ta Nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ấy Không từ bỏ tâm ấy Không từ bỏ tà kiến ấy Nếu ông ấy nghĩ rằng Ông ấy sẽ đứng gặp mặt ta Mà không từ bỏ lời nói ấy Không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy Thời đầu ông ấy sẽ bị bể tan Bạch Thế Tôn Lõa thể Bạch Có thể đến gặp mặt Thế Tôn Với một quả thân khác Và như vậy Thế Tôn trở thành Nói không thật Này Sunakata Như Lai có bao giờ nói lời nói nào Có hai nghĩa không Bạch Thế Tôn Có phải do tự tâm phán xét Mà Thế Tôn đã được biết về Bạch Thế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 Đầu của ông ấy sẽ bị bể tan Này Sunakata Chính tự tâm phán xét Mà ta đã biết về lõa thể Bhattika Buddha lõ thể Bhattika Buddha Không có thể đến gặp ta Đầu của ông ấy sẽ bị bể tan Và cũng có vị thiên thần Đã báo tin cho ta biết Lõa thể Bhattika Buddha Không có thể đến gặp mặt thế tôn Đầu ông ấy sẽ bị bể tan Vị tướng quân ở Bồ Lạc Lichavit tên là Ajita Khi mệnh chung vào ngày kia đã được sanh vào tam thập tam thiên Rồi dĩ ấy đến với Vita Bạch Thế Tôn, lõa thể Bạch Thị Ta không có tàm quý Bạch Thế Tôn, lõa thể Bạch Thị Ta không có nói sự thật Bạch Thế Tôn, lõa thể Bạch Ta đã nói về con ở dưới làng Vaisi như sau Tướng quân ở Bồ Lạc Lichavit tên là Ajita phát sanh vào đài địa ngục và Thế Tôn con không thoát sanh vào đại địa ngục và Thế Tôn có được san vào cõi Tam thập Tam Thi và Thế Tônõ thể batica không có tàm quỷ và Thế Tônõ thể batica không nói sự thật và Thế Tôn nó thể batica không có thể đến gặp mặt saôn của taama đầu của ông ấy sẽ bị bẫ ta này su ta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 Ta sẽ đến tại giường Bhattikavuta để nghỉ trưa Này Sunakata Nếu ngươi muốn Hãy tin cho ông biết Này Bhagava Rồi ta đắp y vào buổi sáng Cầm y bát vào thành Vesali để khất thực Sau khi đi khất thực Ăn xong và đi khất thực trở về Ta đi đến giường của Bhattikavuta Để nghỉ trưa Này Bhagava Sunakata tôi bộ lạc đi Chavit Dội dàng vào thành Vesali Để những Lychavi có danh tiếng và báo tin cho những gì ấy biết Này hiền giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực ăn xong và đi khất thực trở về Đã đi đến giường của Bhattika Buddha để nghỉ chưa Mong quý vị hãy đến, mong quý vị hãy đến Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các gì Sa môn thiện xảo Này Bhagava, các Lychavi có danh tiếng suy nghĩ như sao biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn hiền xảo. Vậy chúng ta hãy đi đến đó. Và chỗ nào có những bà la môn có địa vị, những gia chủ giàu sang, các sa môn bà la môn ngoài đảo có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho biết. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực ăn xong và đi khất thực trở về đã đi đến giường của Patikavutta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến, mong quý vị hãy đến biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo. Này Bhagava, các sa môn bà môn ngoại đạo có danh tiếng suy nghĩ. Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị sa môn thiện xảo, vậy chúng ta hãy đi đến đó. Này Bhagava, rồi các điệp gia vi có danh tiếng, các bà có địa vị, các gia chủ giàu sang, các sa môn Bà-la-môn có danh tiếng cùng đi đến giường của tất đạt Này Bhagava Như vậy hội chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người Này Bhagava Lõa thể Bhattika Buddha được nghe Này Lichavi Danh tiếng đã đến Các bà la môn có địa dị Các gia chủ giàu sang Các sa môn bà la môn ngoài đạo Có danh tiếng cũng đã đến Còn sa môn Gautama Thì ngồi nghỉ trưa tại giường của ta Khi nghe vậy Ông ấy quảng sợ, run rễ, lông tóc dựng ngược Này Bhagava, Lợi thể Bacchikabutta hoảng sợ run rẩy, lông tóc dựng ngược. Liền đi đến giường các du sĩ, Tindukadu. Này Bhagava, hội chúng ấy được nghe. Lợi thể Bacchikabutta hoảng sợ run rẩy, lông tóc dựng ngược, đã đi đến giường các du sĩ, Tindukhanu. Này Bhagava, hội chúng liền cho gọi một người và bảo: Này bạn Hãy đi đến giường các du sĩ Tindukanu Gặp lõa thể Patika Buddha Và nói như sau Này bạn Patika Buddha, hãy đến Các Lichavi, danh tiếng đã đến Các Balamon có địa dị Các gia chủ giàu sang Các sa Samo, Balamon ngoại đạo Có danh tiếng cũng đã đến Samong Gautama Đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả Này hiền giả Patika Buddha Lời nói sau đây được hiện giả nói tại hội chúng ở ve sao Koama là người có trí ta cũng là người có trí người có trí có thể trình bày phát thượng nhân thần thông nhờ trí lực của mình nếu sao mô của đi nửa đường ta chịu đi nửa đường và hai chúng ta có thể thực hiện phát thượng nhân thần thông ở tại đấy nếu saôn củautaama thực hiện một phát thượng nhân thần thông thời ta sẽ thực hiện hai phát nếu sa mô Thực hiện hai phát thượng nhân thần thông thời ta sẽ thực hiện 4 pháp nếu sao mô Goutaama thực hiện 4 pháp thượng nhân thần thông thời ta sẽ thực hiện 8 pháp. Pháp, pháp như vậy sao mô Goama thực hiện bao nhiêu phát thượng nhân thần thông thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần này hiện giả ba hãy chiều đi nửa đường sao mô Goama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả này bava Người ấy dâng theo lời hội chúng ấy đi đến giường các du sĩ inukau gặpõa thể baticaú sau khi gặp xong liền trưa này bạn batica hãy đi đến các đi chơi vi danh tiếng saôn Koutaama đang ngồi nghỉ trưa tại giường của hiền giả này hiền giả batica lời nói sau đây đượciền giả nói tại hội chúng ở với sao Là người có trí Ta cũng là người có trí Ta sẽ thực hiện gấp hai lần Này hiền giả Bhattika Buddha Hãy chịu đi nửa đường Samungottama đã đi hết tất cả nửa đường Và ngồi nghỉ trưa Tại giường của hiền giả Này Bhagava Khi nghe nói vậy Lõa thể Bhattika Buddha trả lời Này bạn tôi sẽ đến Này bạn tôi sẽ đến Nhưng ông ấy như trường bò qua lại tại chỗ Không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi ba người ấy nói với lỗi thể batica này hiện giả batica sao lại vậy hình như mong của hiền giả dính liền vào ghế hay ghế dính liền vàomông của hiền giả này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến Tuy nói vậy như ông ấy trường bò qua lại tại chỗ không có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi này bava được nói vậyõ thể batica ta nói bàn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến như ông ấy trường bò qua lại tại chỗ không có thể đứng dậy khỏi chỗ ngộ này bagava khi người ấy biết đượcõ thể batica này đã bị thảm hại Tuy nói này bạn tôi sẽ đến này bàn tôi sẽ đến lại trường bò qua lại tại chỗ không thể đứng dậy khỏi chỗ ngộ liền đến hồi chúng ấy báo tin rõ thể batica đã thảm hại Tuy nói Này bạn tôi sẽ đến này bạn tôi sẽ đến lại trường bò qua lại tại chỗ không thể đứng dậy khỏi chỗ một